các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tỉnh dụ mình xuống để giết đấy. Em từng nghe người ta nói là nhà có bàn thờ tổ tiên thì ma quỷ không có dám vào được đâu. Ông Lưu thấy cô Lý vì từ ông cha cũng có nói về việc nhà cửa luôn có cử tuyển thất tổ dám sắt nhà cửa cũng như ngăn không cho ma quỷ vào quấy phá con cháu. Ông Lưu cứ đưa mắt nhìn xuống dưới nhà như sợ bọn nó sẽ tấn công lên. Một lúc lâu sau thì là giọng nói đó cất lên lần nữa. Bà mẹ mau chạy đi, chúng sẽ đến giết hết đấy. Lần này hai ông không có sợ nữa mà lại nhìn nhau đầy kinh ngạc, bởi giọng nói là nữ lại kêu là bà mẹ, nhưng giọng đó thì không phải là con của ông Lưu hay là của ông Bá. Hai người nhìn nhau như muốn người kia nói hộ mình. Cuối cùng ông Lưu quyết định đi xuống để coi đó là ai, sao lại nói như vậy? Ông bá cũng đi theo sau xuống dưới nơi, thì chỉ thấy nồi niêu nằm ngổn ngang ở dưới đất mà chẳng có một ai cả. Ông mới hỏi lại ông bá: "Này, chú có nghe rõ giọng nói đó là của đứa nào hay không? Chứ con hạnh với Kiều Linh nhà ta thì dù có nói nửa câu, anh cũng biết được cơ. Còn ở đây thì giọng nói rất là lạ." Ông bá: "Trời đất, nếu là con gái em thì giọng của nó làm gì mà ấm áp và nhẹ nhàng như vậy đâu anh?" anh không hay ngay bảo nó là con trai à mà cũng lạ thật sao người này lại gọi mình là ba mẹ cái chứ. Hai người quay lên nhà trên ngồi, thấy hai bà chắc là do mệt vì sợ hay sao mà hai người đã ngủ từ lúc nào mà không hay, nên hai ông chỉ có nói nhỏ không để họ thức. Ông bá, em thấy chuyện mỗi lúc một phức tạp khó hiểu hơn rồi đấy. Tự dưng trên trời rơi xuống đứa con mà mình không biết mặt mỗi ra làm sao? rơi chẳng hiểu ai làm chuyện gì để bây giờ cả làng gặp nạn hết, không biết là tiếng la lúc nãy có phải là của bà bảy nụ hay không nữa, nếu đúng thì e rằng là lành ít dữ nhiều nữa. Ông Lưu cũng thở dài nói: "Ờ, đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí mà. Thôi thì chờ cho đến sáng rồi mình qua đó coi chuyện gì, chứ không bây giờ chẳng có ai dám ló đầu ra đường đâu." Hai người còn đang ngỡ ngàng với những cái câu chuyện quái đản mà mị này thì ngay lúc đấy, bên ngoài lại tiếp tục vang lên cái tiếng thét đau đớn tuyệt vọng của ai đó lần nữa. Tiếng la lần này thì rất lớn và người nghe có thể cảm nhận được sự đau đớn mặc kệ xấu số đó đang nhận đến như thế nào. Và nó cũng đánh thức hai bà vợ đang ngủ kia dậy. Bà lượm một lần nữa hốt hoảng nói, "Nó, nó vừa giết thêm thằng tài nữa rồi." Ánh mắt vật thần thái của bà đã hiện rõ cái sự bấn loạn tột độ, đệt nỗi bà như hóa điên, cứ nói được những lời vô nghĩa và khó hiểu. Ông Lưu lại chạy lại trấn an bà, nhưng không thể làm cho bà bình tâm lại được. Lúc này bà ngà lên tiếng hỏi lại chồng của mình một chuyện, nhưng ngay xong thì ông lại đứng hình, không sao hiểu nổi cớ gì, bà lại biết chuyện mà ông đã giấu gần 20 năm nay không có dám nói ra. Bà ngà Hồi cũng có phải lúc trước, đã từng đến một nhà người làm thầy. Người đó còn nói nếu sau này có chuyện gì thì cho ông ấy hay, có phải hay không? Ông Lưu nghe xong thì cũng nhìn qua, như muốn ông xác nhận, nhưng ánh mắt và sắc mặt của ông bá lại chợt nên ngơ ngác lẫn bất động, cộng thêm sự khó hiểu trong đó. Ông Lưu thấy thì đoán ra là ông ta đã làm gì đó và giấu luôn cả bà hay sao, nên mới có sắc mặt như thế kia qua một lúc thì ông bá bình tâm lại thì hỏi lại vợ, nhưng khi bà trả lời thì lại càng làm cho hai ông điếng người hơn nữa. Ông bá, bà bà làm sao lại biết được chuyện này chứ? Đến cả tôi còn muốn quên đi, nếu bà không hỏi lại thì sẽ không nhớ được. Bà ngà, tôi được cô gái trẻ đã nói cho biết hết, cô ta còn kêu tôi nói lại với ông là hãy đi tìm người đó đến để giúp Nếu không thì chẳng ai có thể sống được nữa." Ông Lưu hỏi, "Này chú bá, thực hư chuyện đó như thế nào, nói ra cho anh biết có được không?" Ông bá ngồi xuống ghế bàn uống ngụm trà, rồi thở dài một cái, trông có vẻ khá là đắn đo khi nói ra, nhưng thấy ông Lưu ngồi đối diện đang nhìn ông với ánh mắt lo lắng, cho nên ông đã đành nói thật ra. "Ờ, thực ra chuyện này cũng chẳng có gì là bí mật hay xấu hổ gì cả." chỉ là em thấy nó không có liên quan tới nhau nên không có nhắc gì tới. Ông Lưu lại nói thêm: Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net